xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh youtube quản truyện cùng với khổ lồ mẹ để với các uh, sự biến hấp dẫn tiếp theo của bộ truyện võ học tả tư luyện có thể bạo kích của tác giả tân phong. mọi người nghe chuyện hay nghe chuyện vui hãy nhớ ấn like chia sẻ đăng ký kênh Donate và comment tương tác nhé. bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau để về tập truyện của ngày hôm nay ngay sau đây. và chúc mọi người có một buổi nghe truyện thật vui vẻ. Thiêu hao, 10000 điểm vạn năng. Hệ thống nhắc nhở, mị lực tăng cấp. Hệ thống nhắc nhở, mị lực phiền mãn. tiền tư Chỉ trong nửa khắc ngẩn ngủi tất cả mọi thứ đều thay đổi. Mấy người Ngụy Trùng rõ ràng đang nhìn trên trời cao, nhưng không biết vì sao tự nhiên có một lực hấp dẫn cực kỳ cường thế mạnh mẽ xoay đầu bọn họ lại. Ánh mắt bọn họ bây giờ tập trung lên người Lâm Phàm. Chỉ mới nhìn một cái, tâm thần đã run rẩy. Ngụy Trùng mở miệng, đôi mắt lão tà sáng lấp loè, lão hoàn toàn dại người ra. Lão không biết cuối cùng có chuyện gì đã xảy ra Nhưng lão phát hiện Lâm Phàm có chút thay đổi Khiến cho lão có chút không thể tin nổi Lâm Phàm vẫn đứng ở đó Nhưng trong mắt lão hắn có vẻ mơ mịt Cả người hắn tàn ra một quần sáng Khuôn mặt hắn vẫn như trước kia Nhưng không có lúc nào lại phát ra một mị lực đáng chết như thế này cả Kỳ quái Vì sao trước kia lão không phát hiện Lão, một tên thái giám già vậy mà lại bị đàn ông hấp dẫn Thật đúng là một chuyện rất đáng sợ Lúc này, Lâm Phạm vẫn đứng yên ở chỗ cũ, không hề nhúc nhích Nhưng kể cả như vậy, hắn vẫn cảm nhận được hiệu ứng như mị lực tăng lên Ít nhất là mấy người nguyện trung nhìn hắn mà thất thần Trên bầu trời, có một nữ tử đứng trên một bão bối phi hành kỳ quái Chầm tay nàng ta cầm long mạch đang chuẩn bị cất kỹ Nhưng nàng ta liếc mắt một cái đã thấy Đức Lâm Phạm Nàng ta hơi có chút xuất thần Thần hình cường tráng vẻ ngoài tuấn mỹ Tóc hắn đèn bóng Có ánh sáng nhàn nhạt, nhạt Ánh mắt sắc bén Lông mi cong cong, Hắn ngừng đầu mỉm cười nhẹ Nữ tử không tự giác cúi đầu đề ngại ngùng Chẳng lúc nàng ta thất thần Lòng mạch đã rời khỏi tay Nhanh chóng bay về phương xa Nàng nghĩ đến cảnh bản thân Chật vật theo đuổi Sẽ bị đối phương nhìn thấy Rất mất mặt Nên cũng không có hành động gì Nàng ta từ từ hạ xuống Ánh mắt dính chặt lên người lâm phàm, dùng giọng nói ôn hòa nói chuyện. Người tên là gì? Tính cách của nàng ta không phải là như vậy. Lúc tới nơi này chạy việc, tâm tình của nàng cũng không tốt. Nàng cũng không để có sắc mặt tốt cho bọn họ. Đây là một chuyện không có xí lời lãi nào. Ai mà biết nàng lại xui như vậy, việc này lại rớt trên đầu nàng ta. Nhưng mà bây giờ, nàng chưa từng gặp được người khác phái nào mà có mị lực như vậy. Vận may quá cao. Không ngờ ta tới nơi này để dẫn đường May mà không nhường cho người khác Tại hạ Lâm phàm Kính chào tiền tử Lâm phàm ôn tồn có lễ độ Hắn ôm quyền nhẹ giọng trả lời Nữ tử trước mắt có một khí chất thoát tục trên người Xem ra cảnh giới của nàng ta rất cao Sừng hồ tiền tử khiến nữ tử có chút ngại ngùng Bị người có mị lực như vậy gọi là tiền tử Cái này còn thoải mái, hạnh phúc hơn cả chuyện người khác khen nàng ta Tù vị của người đã đặt tới Tây Thủy tầng Chí viên Mãn Theo ta đi thôi Ta mà người rời khỏi nơi này Thế giới bên ngoài càng rộng lớn Còn nữa ta không gọi là tiên tử Tên ta là Tiểu Nhạc Nhạc Tiểu Nhạc Nhạc thật sự không ngờ rằng Ở một nơi thầm sơn cùng cấp này Lại xuất hiện một người như vậy Đây là chuyện mà nàng ta không nghĩ tới Lâm phàm nói Tiểu Tiên Tử Xin hỏi có thể thừa thả mấy ngày hay không Tiểu Nhạc Nhạc lắc đầu Không thể Có quy định cần phải rời đi ngay bây giờ Lâm Phạm muốn cáo biết với sư ti Nhưng xem tình hình hiện tại Sợ là hắn không có cơ hội Quốc sử kích động Lão ta khó có thể đè nén lòng kích động của mình Chuyện lão ta chờ mong đã lâu Cuối cùng cũng tới Lão áp xuống kích động trong lòng Không biết Lâm Phàm còn nhớ chuyện hắn đã đồng ý với lão ta hay không Lão ta thật sự rất lo lắng Trong thời khắc này Cho dù là ai cũng khó có thể nghĩ tới người khác Xin hỏi Có thể dẫn người này đi cùng ta không Lâm Phàm lại hỏi tiếp Tính cách của Tiểu Nhạc Nhạc rất nóng nảy Nếu như lúc trước có người hỏi như vậy Nàng ta sẽ nói thẳng Mẹ nó, người đừng có thể đừng được vò đòi tiền không Thích đi thì đi, không thích thì cút Nhưng cho dù tính cách nào cũng phải nhìn khuôn mặt đã Người này sao? Tiểu Nhạc Nhạc nhìn theo hướng chỉ của Lâm Phàm Nàng ta nhìn thấy quốc sư Cẩn thận quan sát lão ta Tu vi rất yếu tỷ rằng cũng là tẩy tùy tầng 9 Nhưng mà vẫn không được Nghe thấy lời này, lòng của quốc sư đột nhiên trùng xuống, trái tim lão lạnh lẽo, lão ta bị đánh giá là không được. Lâm Pham nói, Tiểu tiên tử, người này một lòng truy tìm võ đạo, hy vọng tiên tử có thể cho ông ta một cơ hội. Mị lực đạt tới tiên tử đúng là có thay đổi về khuôn mặt, nhưng chỉ cần người nào đã từng gặp Lâm Pham đều có thể nhận ra. Chắc chắn không phải là toàn bộ khuôn mặt đều thay đổi, có lẽ là hơi có chút, nhưng tổng thể vẫn như vậy. Mị lực là một thứ gì đó rất khó nói. Rõ ràng là một nữ tử dùng mạo tạm được, nhưng nhờ có mị lực và khí chất của bản thân mà khiến cho người ta nhìn không chớp mắt, khó có thể rời mắt. Cái này... Được rồi, có thể mang hắn rời khỏi nơi này, nhưng không thể dẫn hắn trở về, chỉ có thể đưa hắn tới thần võ giới. Sau này như thế cũng chỉ có thể dựa vào bản thân hắn. Tiểu nhắc nhạc nghĩ ngợi. Đây là chuyện vi phạm quy định. nhưng vị tuyệt thế mỹ Nam trước mặt đã mở miệng rồi lão ta chắc chắn không thể nói rằng bản thân không làm được đa tạ tiểu tiên từ lâm phàm cảm kích cuộc sở lúc này tự nhiên đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc vậy trong lòng lão ta không ngừng lên xuống lúc ngày đến đây lão ta nhẹ nhàng thở hát ra lão ta nhìn lâm phàm đầy cảm kích không ngờ lâm phàm không quên lời hứa với lão ta tiền đặt cược lúc trước là đúng lão ta thật sự đã đánh cuộc chính xác nếu như lão ta lựa chọn đối nghịch với lâm phàm chỉ sợ kết cục của lão ta giống với xuân thủ lão đạo kể từ đây hoàn toàn tàn biến trong thiên địa tiểu nhắc nhạc, nhạc mỉm cười quả nhiên giao lưu với người có miệng lực khiến tâm trạng của nàng ta cực kỳ tốt có cái người cốt xử kia nào cũng không đặt vào mắt dưới cái nhìn của nàng con kiến này quả thực rất phiền người thôi kệ Nhận tiện thì cứ mang theo thôi chờ khi nào tới thần võ giới thì ném lão ta đi lâm phàm thời gian sắp tới rồi khởi hành thôi tiểu nhắc nhạc nói được lâm phàm đi tới bên cạnh ngụy trung ngụy huynh trong đoạn thời gian ta không ở đây hy vọng người có thể quan tâm nhiều hơn ngụy trung đáp lâm huynh yên tâm hôm nay người hóa thần thành truyền thuyết tới phương trời mới tương lai tu luyện thành công rồi trở về hy vọng lúc đó ta còn ở đây được tất cả đành phải phiền ngụy huynh lâm phàm cũng không nhiều lời nữa Khi hắn tới tìm xuân thù lão đạo, hắn đã đưa thiên cơ giới cho sư tỷ Nhưng mà đáng tiếc, hắn vốn định chờ thêm hai năm nữa, chờ đến khi con hắn lớn, nhìn con hắn cưới rồi mới rời đi. Nhưng không ngờ chuyện đời khó lường. Việc may mắn nhất của Nguyễn Trung chính là kết bạn với Lâm phàm Lão tin tưởng rằng Lâm Huỳnh nhất định có thể thành công ở phương trời mới. Chỉ là không biết khi nào mà có thể gặp lại Lâm Huỳnh. Bảo trọng. Bảo trọng. Tiểu Nhạc Nhạc tới đây bằng bảo bối cùng với loại thuyền, nó lặng lặng dừng trên không trung. Lâm Phàm và Quốc Sư đứng ở sau nàng, hai người nhìn mọi người ở dưới cảm thán. Ánh mắt hắn nhìn về chính đạo tông ở núi Bách Thiện. Tiểu Nhạc Nhạc phất tay, pháp bảo xoay tròn, vèo một tiếng đã bay về nơi xa. Cha chỉ khoảng nửa khắc sau khi bọn họ rời đi, một con tuần mã ngàn dặm lao tới. Trần Tử Nghĩa nhảy trong xuống ngựa hét lên Nhưng mà cậu ta cuối cùng cũng không nhìn thấy cha mình ngụy trùng như người thiếu niên kia Là con trai ca của Lâm Huỳnh Chính Đạo Tổng Ngô Thành Thu đang chuẩn bị cơm tối hôm nay Sự đệ đã nói với nàng sau khi giải quyết mọi chuyện thì sẽ quay về Cả nhà cùng ăn cơm chiều Nhưng không biết vì sao trong lòng nàng lại có cảm giác mất mát Tựa như có ai hay thứ gì đó phải rời khỏi nàng chợt nhớ lại lúc xử đệ đi hắn đưa thiên cơ giới cho nàng nàng sợ cảm xử đệ có thể phải rời khỏi nơi này nàng nhanh chóng buôn nồi trong tay ngô thành thù vội vàng chạy ra bên ngoài ngẩng đầu nhìn lên không trung hình như nàng nhìn thấy mút tia sáng chợt lóe qua trên các tầng mây nàng lau khóe mắt có nước mắt mẹ cha con đâu lâm hồng minh chạy tới ngô thành thù không để ý tới con mình nàng vẫn luôn nhìn phía xa giác quan thứ sáu nói cho nàng biết đó là sự đệ hắn đi rồi thật sự đi rồi ở trước chỉ là biển chết chỉ cần đi qua biển chết là có thể thể tới thần võ giới tiểu nhạc nhạc chủ động bắt chuyện với lâm phàm lòng của lâm phàm có đang không ngừng nhớ tới sư tỷ và mấy đứa nhỏ hắn căn bản không có tâm tình tán gẫu với người khác nhưng mà không còn cách nào cả người đang nói chuyện với hắn chính là tiểu nhạc nhạc người tới từ thần võ giới vì sao nơi này lại bị giam cầm lâm phàm hỏi hắn rất nghi hoặc người nơi này căn bản không ra được chắc chắn là có người ngăn cản không biết tiểu nhạc nhạc rất thích nói chuyện phiếm với lâm phàm nà ta cũng không có ý gì khác chỉ muốn tâm sự nhiều thêm một chút nà ta lén nhìn một bên mặt của lâm phàm thật sự là hoàn hảo không chút tỉ vết à à phiền quá lát nữa đưa tới sân môn chắc chắn mấy con ả khác sẽ nhớ thương hắn cuối cùng nên làm gì bây giờ Lúc này, bọn họ đang đi qua không trung biển chết, xung quanh là một mảnh đanh nhánh. Căn bản không thể nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào ở phía trước, ngay cả tiếu nhạc nhạc cũng vậy. Mọi người có thể đi qua nơi này chủ yếu là nhiều pháp bảo dưới chân. Trong bóng đêm, ngẫu nhiên có sầm xếp màu tím lập loè có tia sầm xếp đánh ngay bên cạnh pháp bảo. May mà có một cuộn sáng ngăn cản ở bên ngoài. Lâm phàm và Quốc Sư chưa bao giờ gặp phải tình huống này, đặc biệt là Quốc Sứ đã hoàn toàn bị dọa ngốc. Thật đáng sợ. Ủy thế này thật sự rất đáng sợ. Những tia sấm màu tím đỏ. Ẩn chứa lực lượng màn tính hủy diệt. Nếu như không nhờ có pháp bảo này có thể sinh ra quần giám bảo hộ. Chỉ sợ nếu như bị xét đánh một chút, hình thần cũng sẽ bị diệt. Lâm phàm không hỏi nhiều nữa. Hắn đã rõ ràng rồi. Với tình huống như thế này, ai có thể chống đỡ được? Cho dù hắn không biết tự lượng sức mình tiến vào biển chết. Chỉ sợ là kết quả cuối cùng cũng là bị mấy tiền xét này tiêu diệt. Lâm Phàm người đã lo lắng cái gì vậy? Tiểu nhắc nhạc chủ động hỏi. Nàng ta muốn nói chuyện với Lâm Phàm Có về quốc sư mang mặt nạ đã hoàn toàn bị nàng ta ném ra sau đầu. Không có bất kỳ ai quan tâm lão, cũng không có bất kỳ ai để ý tới lão. Có thể có, có thể không. Không hấp dẫn chút nào. Lâm Phàm nói. Ta chưa bao giờ tới thần võ giới. Không biết tình huống nơi này thế nào. Không có việc gì. Yên tâm đi. Người ở thần võ giới cực kỳ thân thiện. Người không cần phải lo lắng giật cái gì hết Tiểu nhắc nhạc nói Quốc sứ cẩn thận lắng nghe Tìm kiếm tin tức có tác dụng Từ trong miệng của đối phương Lão ta biết được rằng Người của thần võ giới đặc biệt thân thiện Điều này khiến cho lão tả an tâm thêm một chút Chỉ cần không phải thời đại hỗn loạn bất kham, chờ lão thời gian Lão tin tưởng bản thân chắc chắn có thể vùng lên Quốc sử nghĩ chưa thông Vì sao lâm Phàm lại có thay đổi lớn đến như thế Nói thật, lão chưa bao giờ cho rằng khuôn mặt, mị lực hay khí chất có thể ảnh hưởng bất kỳ cái gì tới bản thân cả. Nhưng không thể không nói, thật sự là quá yêu nghiệt. Giống như một tác phẩm nghệ thuật hoản mỹ của trời cao, khiến cho người ta không có suy nghĩ muốn phá hư. Đây là định thần chắn sát thần. Phật chắn sát Phật đấy. Ai à? Yeah. Lúc này tiểu nhạc nhạc hết lên, thân hình không vững vàng, nàn ta nhà vào trong ngực lâm phàm. tiểu tiên tử, làm sao vậy? Lâm phàm đỡ đối phương Hắn rất bất đắc dĩ Mẹ nó Hạ cũng không biết cuối cùng là tăng mị lực lên viện mãn Có phải là lựa chọn chính xác hay không Từ khuôn mặt của tiểu tiên tử Có thể thấy được tính cách của nàng tạt táo bạo Sườn gò má có hơi cao Chứng tỏ khắc nghiệt Không giống như là người dễ ở chung Như đến bây giờ quá trình ở chung giữa hắn và tiểu nhạc nhà cũng không tệ hay, Đều là vì cái mị lực đáng chết này cả Đứng lâu quá Ta tê chân Tiếu nhắc nhạc, nhẹ giọng nũng nịu, Cuộc sử đứng ở sau trợ trắng mắt. Lão thấy rõ ràng là nàn ta cố ý ngã xuống. Vậy mà lại còn nói là đứng lâu tê chân. Thật là người của thần võ giới là ăn hại như vậy sao? Kể cả như vậy, lão vẫn giữ bình tĩnh như cũ. Đứng xem thôi là được. Quả nhiên, cho dù là ở nơi nào, phụ nữ cũng giống nhau. Chỉ là lão không hiểu vì sao lầm phàm đột nhiên lại có mị lực như vậy. Đừng nói là phụ nữ, sợ là ngay cả đàn ông cũng phải bái phục. Lâm Phàm vẫn còn đỡ nan ta Kẻ thức thời mới là Trần Tuấn Kiệt Lúc này ăn mệt chút là phúc Hắn không thản tay để tiếu nhạc nhạc ra Tiếu nhạc nhạc người mùi hương trên người Lâm Phàm Thật sự là có mùi đàn ông mà Kiếm lời rồi Thật sự là quá hơi rồi Sau một hồi bọn họ đã xuyên qua biển chết Đất trời trở nên sáng hơn tầm mắt được khôi phục Lâm Phàm và quốc sử đều tò mò đánh giá phương trời mới Hơi hơi hít nhẹ vào đột nhiên bọn họ phát hiện trong không khí này vậy mà lại ẩn chứa một loại năng lượng đây là điều chưa từng có ở nơi của bọn họ lâm phàm giờ đã biết trình lệch đến từ đâu chính là bắt đầu từ nơi này thực vật có thể hấp thụ những linh khí này nên có thể tự tiến hóa trở thành đại dược có tác dụng với thân thể con người nếu những tài liệu ở địa uyên có thể hấp thụ được những linh khí này chỉ sợ là sẽ có nhiều hơn lúc này pháp bảo cảm bày càng thấp Quốc sư còn đang đắm chìm trong vùng trời tốt đẹp này. Đột nhiên. Ngươi đi xuống đi. tiểu nhạc nhạc lạnh nhạt nói. Quốc sư phản ứng lại. Lão nghi hoặc nhìn tiểu nhạc nhạc. tựa hồ là lão khẩm dọa ý nghĩa của câu này. Vừa mới tới nơi này đã bắt hắn rời đi. Không đưa tới phía trước thêm một đoạn nữa sao? Hoặc là tìm một nơi có người rồi để ta xuống cũng được mà. Tiểu nhạc nhạc nhíu mày có chút không vui Nào ta rưỡi tay để cốt sư từ trên pháp bảo xuống Sau đó phất tay Pháp bảo tiếp tục bay lên trời Lâm Phạm Người đó đúng là Ta đã nói là giận hắn tới đây là được rồi Nếu như bị các trưởng bối biết ta lén dẫn người nhập cười trái phép tới nơi này Chắc chắn ta sẽ bị trách phạt Người cũng không đợt nói cho người khác đâu nha Tiểu nhạc nhạc vừa như là rất nghịch ngợm Nhưng mà bộ dạng giả vừa nghịch ngợm này Nhìn tới nhìn lùi cứ có cảm giác kỳ lạ Tựa như một người đàn ông già vừa dễ thương Nói giọng bé gái vậy Có cảm giác không phù hợp Lâm phàm mỉm cười ta phải đã biết Tiếu nhạc nhạc nhìn thấy phụ nụ cười của Lâm phàm Trái tim nàng ta mềm nhũn ra Người đàn ông trước mắt này quá có mị lực Trong lòng nào như muốn kéo hắn vào trong rừng cây nhỏ Lột sạch quần áo của hắn Liếm khắp toàn thân hắn Nhưng mà nàng không dám Có một bậc trong nội tâm nàng ta không qua được Người trước mắt chỉ có thể đứng nhìn Không thể dâm loạn Sợ rằng sẽ khinh nhờn hắn Nhìn là được Những cái khác không bắt buộc Lâm Phàm bề ngoài thì bình tĩnh Nhưng chầm lòng lại đang cân nhắc Mẹ nó Cuối cùng là mị lực này như thế nào Nếu cứ để tình trạng như vậy Chỉ sợ là con đường sau này không dễ đi Ta cũng không phải là tàu đạt hòa mềm cứng đều ăn Cái này Đi bước nào hay bước nấy vậy Tóm lại là có không gian để sinh tồn đã Lâm Phàm Sắp đến thiên hoàn thành địa rồi đây chính là nơi người sẽ tu hành sau này từ ban đầu lén lút đến bây giờ công khai thưởng thức giá trị nhàn sắc của lâm phàm tiêu nhạc nhạc cảm thấy thật sung sướng sau này có thể cùng đối phương ở chung một thánh địa tu luyện nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc thiên hoàng thánh địa lâm phàm tâm trạng hơi lo lắng hắn không biết tương lai sẽ ra sao nhưng hắn đã làm xong tất cả sự chuẩn bị mục tiêu tuyệt đối không thay đổi hắn muốn tìm kiếm trường sinh cho sư tỷ Lúc này, Tiểu Nhạc Nhạc nghĩ đến đám loè loẹt để tiện trong thánh địa, có cảm giác nguy hiểm xông lên đầu. Lâm Phàm, sau khi để thánh địa, ngươi phải cẩn thận các nữ tử khác, bọn nó không phải dạng tốt đẹp gì đâu, ở bên ngoài rất bừa bãi. Nàng ta lại nhai một tràng. Lâm Phàm nhìn qua đã biết đây là cách nói năng của nữ tử mưu mẹo, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tính quỷ, lúc mới đến không được đắc tội người khác. Đả tạ nhắc nhở, ta đã biết. Lâm Phàm mỉm cười nói. Hiện giờ mị lực của hắn có chất đáng sợ, tiêu nhạc nhạc hoàn toàn không cưỡng lại được mà si mê mị lực và giá trị nhàn sắc của lâm phàm. Rõ ràng, ở thần võ giới, người lừa ta gạt, lòng dạ sớm đã kín đáo, thủ đoạn tàn nhẫn. Nhưng đứng trước giá trị nhàn sắc đỉnh cao của lâm phàm, nàng ta vẫn dỡ bỏ sự ngụy trang trong lòng, ẻ thệ nhìn lâm phàm. Thiền hoàng thánh địa xuất hiện trước mắt, oài phòng bất phàm, khí thế hừng hực. Cho dù từ xa phóng mắt nhìn Vẫn bị luồng khí thế kia chấn động Giống như tiền giới tràn ngập các loại thần bí Càng tới gần thiên hoàn thánh địa Linh lực ẩn chứa ở đó lại càng hùng hậu Đúng là nơi đất lành Chỉ là không biết người trong đây như thế nào Có dễ thân cận hay không Kỳ thực nếu không dễ trùng đụng Thì cũng không sao Hán chỉ cần truyền tâm tu luyện là được Nhưng mà không biết cổng pháp có dễ tìm không Còn hệ thống sau đó rất cuộc sẽ tiến triển như thế nào những thứ này đều phải nghiên cứu kỹ càng. vào lúc hắn đang suy nghĩ, pháp bảo chậm rãi hạ xuống đất. đến rồi. tiêu nhạc nhạc cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh. đáp xuống thánh địa, pháp bảo xoay tròn hóa thành một vệt sáng bay vào thánh địa. trong nháy mắt mất hút. lâm phàm nhìn theo pháp bảo hóa thành vệt sáng. tiêu nhạc nhạc nói, đây là pháp bảo của trưởng lão thánh địa. không có pháp bảo này, dù ta có muốn vượt qua biển chết cũng không thể. lâm phàm gật đầu. Vốn thường pháp bảo này của tiêu nhạc nhạc, không ngờ lại là của trưởng lão Thánh Địa, đồng thời có thể thấy vượt qua biển trách có độ nguy hiểm cực cao. Hắn không biết sức của trưởng lão Thánh Địa có tu vi như thế nào, nhưng từ món pháp bảo này có thể thấy quả thực rất mạnh, chắc chắn không đơn giản như hắn tưởng tượng. Đi theo ta. Lúc này tâm trạng của tiêu nhạc nhạc không tốt lắm. Nàn ta nhìn nhan sắc đẹp trai vô đối của Lâm phàm nội tâm có cảm giác lò được lò mất. Trên đường đi chỉ có minh nàng ta. Bây giờ đã tới Thánh Địa, những người khác cũng được nhìn thấy lâm phàm. Chắc chắn không chỉ có một mình nàng ta. Trên đường gặp phải không ít đệ tử Thánh Địa. Chồng thấy Tiêu Nhạc Nhạc dẫn theo người lạ về. Bọn họ đều biết Tiêu Nhạc Nhạc đến vùng đất xa xôi mang người về. Đối với loại chuyện mệt người vô ích này, bọn họ trước này chưa từng muốn đi. Những cái khác chưa cần nhắc đến, chỉ riêng phần thường thôi đã thấy rất ít. Nhưng mẹ kiếp. giọng nói này được phát ra từ miệng nam đệ tử thánh địa lúc nhìn thấy lâm phàm ban đầu bọn họ kinh hoàng như gặp phải ma quỷ không dám tin tưởng vào mắt mình có người dừng bước đứng người ngốc nhìn lâm phàm trong đầu hiện lên đủ loại ý nghĩ lần đầu tiên gặp lâm phàm cảm thấy người này như những tuyệt thế thánh tử bước ra từ thánh địa viễn cổ vậy bọn họ từng gặp được một vài thánh tử nhưng chưa từng thấy vị thánh tử nào sánh bằng người trước mặt này khoảng cách trình lệch nhau một trời một vực hẳn là ai không ngờ thế gian lại có nam tử như vậy phải chăng đây là người tiêu nhạc nhạc mà đến từ vùng đất xa xôi ư trong đó có một nam tử tên là trình phong hắn ta thật là đệ tử thánh địa trước kia luôn bảo vệ lợi ích của bản thân hơn nữa rất thích chiều chọc người khác trông thấy tiêu nhạc nhạc dẫn người về thì biết tiêu nhạc nhạc đã đến vùng đất xa xôi hắn ta muốn châm chọc ví dụ như ồ đây chính là tiền quỷ mùa được đưa đến từ vùng đất xa xôi nhưng lúc này hắn ta bị giá trị nhàn sắc và mị lực của lâm phẩm đánh bại Lúc đối mặt với lâm phàm, hắn ta thậm chí còn có cảm giác tự ti Hắn ta không biết tại sao lại thấy tự ti, chỉ đơn giản là thấy như thế Thiền hoàn thánh điện là một trong những thế lực nằm ở phía đông, thần võ giới Đệ tử thánh điện nhiều không đếm xuể, mà người đông thì tất nhiên trong đội bộ hình thành rất nhiều thế lực nam đệ tử hay nữ đệ tử đều thế, thế lực phần cắt rất nhiều, toàn là các bộ thế lực cạnh tranh lẫn nhau một nữ đệ tử trẻ trung xinh đẹp vội vã chạy về một phía của thánh địa đó là nơi liên hòa bộ các nàn tụ tập các sư tỷ sư muội quan hiểu liên vừa chạy vừa hô khuôn mặt đỏ hồng do chạy đường hoặc cậu có thể do bẩm sinh đã vậy một đám nữ đệ tử thánh địa đang tụ tập có người uống trà có người chơi cờ có người bàn tán các loại son quan sư muội người gặp chuyện gì mà chạy gấp thế hay là bị người khác bắt nạt sao một sư tỷ hỏi Sư tỷ Thánh Địa rất đông. Mấy người xuất chúng này tự thành lập thế lực. Trước kia đều tranh đấu lẫn nhau. Khi nhìn thấy vẻ mặt của quan Hiểu Liên, mọi người đều không thoải mái. Chuyện đầu tiên mà các nàng nghĩ đến chính là quan Hiểu liền bị bắt nạt. Quan Hiểu Liên nói, ta trông thấy Tiêu Nhạc Nhạc tiêu nhạc nhạc bắt nạt người. Các nàng biết Tiêu Nhạc Nhạc là một đệ tử khá cay nghiệt trong Thánh Địa. Nàng ta không tham gia liên hòa bộ của các nàng mà đi theo một sư tỷ Thánh Địa khác. Hai bên thường xô sát nhau, có khi còn xảy ra xung đột bên ngoài thánh địa. Không phải, ta thấy tiêm nhạc nhạc mà về một năm từ bên ngoài, hình như để từ vùng đất xa xôi. Quan Hiểu liền vội và nói, nàng ta không thể quên khoảnh khắc nhìn thấy đối phương, trái tim nàng đã có thay đổi lớn cỡ nào? Thực sự rất lớn. Nàng ta luôn cảm thấy dù là nữ nhân hay nam nhân thì cũng giống nhau cả thôi, không có gì đặc biệt. Nhưng bây giờ nàng ta đã có một cái nhìn khác. Nếu như phải nói, thì chính là nạn ta cảm thấy thánh tử tuyệt thế vô song, tài tình có mức không hai thế gian của thiên hoàn thánh địa cũng tuyệt đối không thể sánh bằng nam tử có vẻ đẹp từ trên trời dáng xuống này. Giữa hai bên có sự chênh lệch vô cùng lớn. <cười> Tiểu lệnh nhạc nhạc, nạn ta mang một gã quê mùa từ vụp đất xa xôi về thì có gì phải đáng ngạc nhiên? quan hiểu liền vội vàng phân bùa. Không phải vậy, nam nhân này không giống những người khác, ta thậm chí chưa từng nghĩ thế gian có một nam tử như vậy cơ. Mọi người như quan Hiểu Liên bằng ánh mắt nghi hoặc Một nữ tử lớn tuổi cười nói Hiểu Liên Xem sáng vẻ hiện giờ của người thật bắt mặt Từ khi nào mà Liên Hoa Bộ chúng ta để ý đến nam nhân Người còn nói thế ra lại có nam tử như vậy Ta thấy người đang hoài xuân đấy Người nói là nữ tử tên Lương Uyển Nàng ta được coi là bậc lão làng Có cảnh giới cao thâm ở Liên Hoa Bộ Lúc trước mọi chuyện lớn nhỏ đều do nàng ta phụ trách Không phải Quản hiểu lên cuống lên, nàng ta đột nhập phát hiện bản thân nói có chút không rành giọt. Lúc này, tiểu nhạc nhạc dẫn lâm phàm đi như cặp mẹ che chở cặp con, nhìn ai cũng thể khó chịu, ánh mắt nhìn mọi người đầy cảnh giác. Nàng ta nhận ra dẫn lâm phàm về thánh địa không phải là hành động đúng đắn. Bại lộ rồi, sợ ý quá. trong lòng giận dỗi mắng. Đám bà cô này bình thường không thấy thèm khát Nhưng bây giờ nhìn người nào người nấy như lũ mê trài Giống như chưa gặp nam nhân bao giờ Nếu như không có nan tài để cạnh bảo vệ Chỉ sợ cả đám sẽ nhào đến mất Lâm phàm phát hiện ánh mắt người xung quanh hơi lạ Lúc trước hắn chưa từng gặp phải tình huống như thế này Kể từ khi mị lực tăng lên đến phiền mãn Đi tới thiền hoàng thánh địa Hắn luôn cảm thấy bản thân bị chú ý Khiến hắn có cảm giác rất khó đối mặt Lúc này Quan Hiểu Liên dẫn các sư tỷ đến Trên đường đi Lượng Uyển đã tẩy não cho Quan Hiểu Liên Nói rằng bản thân từng gặp không biết ba nam nhân Kỳ thực nam nhân đều như thế Không có gì khác nhau Nam nhân cũng giống như chó vậy Chó chút ngọt ngọt Bọn họ sẽ vẫy đuổi lấy lòng Người còn trẻ nên mới thấy ngạc nhiên Lượng Uyển chưa khịt mũi Còi thừa nam tử được Quan Hiểu Liên khen lên tận trời trẻ cười nàn ta chưa từng thấy nam nhân bao giờ Đâu cần phải ngạc nhiên như vậy Người người nói ở đâu Lương Uyển hỏi. Quan Hiểu Liên đáp. Ngay phía trước. Lương Uyển lắc đầu cười ta phải khinh thường. Nào ta không hiểu Quan Hiểu Liên nghĩ gì mà bị một nam tử mê hoặc đến thân hồn tiền đào. Thần là sư tỉ, Đương nhiên phải khiến Quan Hiểu Liên hiểu ra. Nam nhân chẳng có gì gây gớm. Cho dù những thánh tử thánh địa kia cũng chỉ là một vài người có thế lực khá lớn mà thôi. Không đáng để tồn sùng. Nỗ lực tù luyện khiến bản thân mạnh mẽ mới là điều quan trọng nhất. Khói miệng Lương Uyển mang theo nụ cười khinh bì, nhìn về phía trước, liếc qua tiêu nhạc nhạc, sau đó ánh mắt rơi vào người Lâm phàm Lập tức, Lương Uyển cảm thấy cả thế giới như trở nên yên tĩnh, nàng ta đứng như trời trồng, cảnh sát trong con người phóng to đến vô hạn. Nhìn kỹ thì thấy hình ảnh xuất hiện trong con người nàng ta chính là Lâm phàm đang đứng đó. lương uyển trước này chưa từng nhận bản thân là nữ nhân thích nam giới nếu dùng câu nói ở thế giới lâm phàm từng sống thì dù người là bành vù yến hình ngồ ngạn tổ trong mắt nàng ta người chẳng khác gì cầu nhưng hiện tại lương uyển chậm rãi giơ tay lên ôm lấy trái tim mình cảm xúc mãnh liệt khi nó đập rất nhanh đối với nàng ta mà nói thánh tử gì đó chỉ là phân chó đẹp trai quá lương uyển lầm bầm nàng ta đã chết chìm trong mị lực của lâm phàm Chưa từng nghĩ sẽ gặp cảnh tượng như hôm nay Quan Hiểu liền nghe thấy câu này khiếp sợ như sư tỷ. Lúc đi đến rõ ràng không nói như vậy Sao bỗng nhiên quảnh tám 180 độ Lương Uyển đã xì mê Ánh mắt đã thay đổi hoàn toàn Còn Lâm Phạm thì không biết tình hình lúc này Hắn đi theo Tiêu Nhạc Nhạc đến nơi báo danh và thánh địa Vị này chỉ là người ta mang về từ vùng đất xa xôi Chuẩn bị sắp xếp từ chỗ nào Tiêu Nhạc Nhạc dò hỏi báo danh thánh địa xóm sẽ là đệ tử của thiên hoàng thánh địa duy chỉ có chuyện phân bổ là rất quan trọng dựa vào nhu cầu của thánh địa sẽ được phân đến mỗi vị trí khác nhau học đồng luyện đàn chính là được phân đến nơi luyện dược của thánh địa nói văn về thì là học đồng luyện đàn nhưng thực ra chỉ là chân sai vặt làm những việc như nhóm lửa rất lãng phí thời gian cực khổ mà không có tương lai chờ nói chỉ để chuyện được học luyện đàn với đại lão đây là chuyện không thể xảy ra Đại lão đều có đệ tử Dạy học sẽ dạy cho đệ tử Ai hơi đâu dạy cho học đồng Đệ tử tạp dịch cũng là một vị trí được phân bổ Ở trong thánh địa làm vài việc nặng Quét tước vệ sinh Tù sửa kiến trúc thánh địa Là những việc mà rất nhiều đệ tử gia nhập thánh địa phải làm Thiền hoàn thánh địa vô cùng rộng lớn Không thể để các đệ tử cả ngày nhàn rỗi lêu lồng Không làm gì mà được hưởng phúc lợi của Sơn Môn Không có chuyện đấy đâu Tiểu Nhạc Nhạc muốn giúp Lâm Phàm tìm một vị trí tốt, nàng ta đã chuẩn bị xong rồi. Nếu đối phương muốn chút lợi lộc, nàng ta tình nguyện lấy vài đồ tốt trong tiểu bảo khố của mình đưa cho đối phương. Lâm Phàm thì không biết ý nghĩ này của Tiêu Nhạc Nhạc, nếu hoàn biết chắc chắn sẽ cười nói: "Các em gái đều có ý xấu, các nàng đều rất đáng yêu, giàu lòng nhân ái." Người ở nơi ghi danh là một nữ đệ tử, nàng ta ở Thiên Hoàn Thánh Điệp mấy chục năm. Mặt mũi không dễ nhìn Thậm chí rất khó chiếm được sự yêu thích của người khác Bởi vì cường vị của nàng ta rất dễ đắc tội mọi người Từng có người tặng quà cho nàng ta Hy vọng được xếp đến nơi tốt Nhưng nàng ta là người công tư phân mình Gặp người tặng quà cáp như này Ngược lại sẽ sắp xếp đối phương đến vị trí vất vả nhất Bởi vậy đã đắc tội rất nhiều người Nhưng mà Người mong muốn được đến vị trí nào? chu Bình hỏi, ngữ điệu vô cùng mềm mỏng, khát xa về tính cách trước đây của nàng ta. Nếu như người quen nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ ngạc nhiên đến rất cầm. Má ơi, người này hóa điên rồi sao? Lâm Phạm cười nói, ta bình thường thích tù luyện, muốn nơi nào yên tĩnh một chút. Nụ cười sán lạn sưởi ấm nội tâm chu Bình. chu Bình không dám lên tiếng ôn ào, chỉ sợ nói to quá sẽ ảnh hưởng đến vị trí của bản thân trong lòng đối phương. Nàng ta từng gặp rất nhiều trai đẹp, nhưng chưa từng gặp người nào có mị lực như vậy. Thứ mị lực kia không chịu yên cứ luôn ảnh hưởng đến nội tâm của nàng ta. Chu Bình nói. Um, um, hiện giờ vị trí hấp đồng luyện đàm và đệ tử tạp dịch đều đã đầy, không cần ngơi đến làm. Vậy trở thành đệ tử thiên hoang bình thường cũng được, ngày thường không làm gì cứ tự mình tu luyện. Tiêu nhạc nhạc nghe xong khiếp sợ nhìn Chu Bình. Nàng ta vốn định đưa quà, lại không ngờ đối phương sắp xếp đến nơi thoải mái nhất. Lúc nàn tà gia nhập thiền hoàng thánh địa thì bị điều đến lâm đệ tử tạp dịch. Ngày ngày phải dọn dẹp thánh địa, kinh khủng nhất là phải dọn dẹp nhà vệ sinh. Đối với nàn tà, đây là những tháng ngày kinh khủng nhất. May mà ba năm đã qua, đã được giải thoát hoàn toàn. Cảm tạ. Lâm phàm mỉm cười nói. Chu Bình đáp. Không có gì. Lâm phàm đã phát hiện ưu thế của mị lực tự thần, cảm thấy rất sảng khoái. nếu như trước đây hắn tăng mị lực lên tới viên mãn, sợ rằng các sư muội chính đạo tông sẽ mất ăn mất ngủ. may mà hắn không làm thế, bằng khâm rất khó chứng minh những gì hiện tại đều do hắn khổ cực nỗ lực mới có. chu bình chuẩn bị xầm lệnh bài và các loại văn hiến, đây chính là những đồ mọi người đều có sau khi gia nhập thiên hoàng thánh địa. tiêu nhạc nhạc phát hiện ánh mắt chu bình nhìn lâm phàm rất khác thường, Nàng ta luôn bao che lo lắng cho lâm phàm, đương nhiên không muốn hắn bị chu bình nhớ kỹ. thế là dặn hắn rời đi luôn nàng ta là người tiếp dẫn của lâm phàm cũng là người thần thuộc nhất với hắn đương nhiên không muốn để người khác nhanh chân đến trước chủ bình lưu luyến nhìn theo bóng lưng của lâm phàm đã sớm nhớ kỹ bóng dáng sư đệ này ở trong lòng quả thực rất có mị lực sư tỷ một nam tử khác vừa gia nhập thiên hoàn thánh địa mừng rỡ trong lòng chuyện vừa nãy đều ngày thấy hết không ngờ rằng những vị trí kia đã đầy người có lẽ sẽ được điều đến nơi tốt đẹp Hắn ta để thiên hoàn thánh địa xa lạ, không quệ biết ai, vất vả mãi mới có một sự huỳnh tuất bụng nhắn nhủ nơi báo danh là nơi quan trọng nhất, hoàn toàn nhờ vào vận may. Gọi cái gì mà gọi? Chu Bình hồi phục tinh thần, tính cách không tốt lắm đã quát một trận. Nam đệ tử này đột nhiên chố mắt, rụt cổ, không dám tỏ vẻ bất mãn. Hắn ta đã thấy sao mọi người lại bị đối xử khác biệt như vậy. Rõ ràng thái độ vô cùng mềm mỏng với người phía trước, sao lại nắm nảy về hắn ta? Chủ Bình mặt không cảm xúc nói Mới gia nhập Thánh Địa Đúng vậy Sư Tỷ Ta mới gia nhập Thánh Địa Để đây đăng ký Ừ Đợi đấy Chủ Bình làm việc máy móc theo thói quen Tất cả quy trình đều đã biết Đẩy mấy đồ đạc đã chuẩn bị xong ra Người để lan tạp dịch đi Ờ Sư Tỷ Không phải vừa nãy người nói Luyện dục và tạp dịch đều đã ký người Chủ Bình cau mày Ai nói Người nói với đệ tử kia Đệ tử này hơi ngơ ngác Trong đầu cứ ong ong không hiểu gì cả Rõ ràng không phải như này sao đột nhiên đã thay đổi Người có chắc không? Chu Bình cười uy hiếp Phất tay đuổi như đang đuổi ruồi Mặc kệ không để ý đối phương Không có chút thân thiện nào Sư tỷ sư tỷ Quan hiểu lầm thúc nhẹ lương uyển Người thấy chưa? Người mà tiêu nhạc nhạc ban đế tước vụp đất ra xôi Người thấy thế nào? Lương Uyển bừng tỉnh, Rất muốn đáp cũng thường thôi Không có gì đặc biệt Nhưng nội tâm nàng ta nói Nữ hài tự tốt không để nói dối Cả không được che giấu lương tâm mà nói những lời này Sư muội, Hả Tiện nhân tiêu nhạc nhạc kia người cũng biết Sư đệ chắc chắn chưa biết tình hình Chúng ta theo sao Nhất định phải bảo vệ sư đệ cách xa loại tiện nhân như tiêu nhạc nhạc Đừng bao giờ bị vẻ ngoài nàng ta mê hoặc Lương Uyển nói quan hiểu liền rất ngạc nhiên Đây là sự tỉ mà nàng ta quen biết sao Nhưng nghĩ lại cũng thấy đúng Nhất định phải bảo bàn sư đệ mới gia nhập thánh địa Không thể để hắn bị lừa gạt Sau khi tiêu nhạc nhạc vứt ở nơi không người Cuộc sư đã hoàn loạn Dần dần bình tĩnh Lão ta hít một thời sâu bầu không khí xung quanh Thơm ngọt quá Thực sự rất thơm Lão ta hơi sợ sệt Không biết người ở đây tính cách ra sao Nhưng nghe tiêu nhạc nhạc nói Người ở đây rất thân thiện Lão ta mới yên tâm Tiêu nhạc nhạc từng nói nơi bọn họ đến là thiền hoàng thánh địa. quân sử rất chờ mong nơi này, hy vọng có thể gia nhập vào đó. Nhưng người ta không vừa ý lão ta. Chuyện này trách ai được, chỉ đánh dựa vào cố gắng của bản thân, nỗ lực tranh thủ xông ra trời đất một phen. Lão ta có niềm tin tuyệt đối, đồng thời cũng tin tưởng vào tài năng của bản thân. Đột nhiên, thấy trên bầu trời có bóng người bay ngang qua. Lão ta ngạc nhiên, há hốc miệng. Biết bay. Không ngờ rằng người ở đây lại biết bài. Theo lão ta nhận định chắc chắn có liên quan đến cảnh giới mới. Có điều kẻ không có cửa như lão ta bây giờ cũng không biết nâng cao thực lực bản thân bằng cách nào. Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời bằng ánh mắt tò mò, cô sử phát hiện đối phương dừng lại, đứng giữa không trung, hình như đã phát hiện ra lão ta. Nhớ đến Tiêu Nhạc Nhạc xem thường lão ta, lại nghe nói người ở đây vô cùng thân thiện. Quốc sử chợt nghĩ nếu bản thân chủ động lấy lòng đối phương, có lẽ sẽ được đối phương giúp đỡ, không khéo sẽ cho ít tuyệt học tù luyện cơ bản. Như thế tốt biết bao nhiêu. Ngay vào lúc lão ta định mở miệng, một tiếng thét phẫn nộ ầm ầm bên tai lão. <cười> <cười> Tiểu tốt vô danh, lại dám tỏ gàn nhìn thẳng bàn tọa. Vị cần giả giữa trời kia tức giận quát, đánh một bạt tai ra không khí. Một luồng ủy thế kéo tới bốp một tiếng Quốc sư nhận ngay một cái tát nặng nề Mặt nạ trên mặt nát tươm Lộ ra gương mặt có chút giả cả Quốc sư bị đánh ngã trên mặt đất Khóe miệng ứa máu tươi Khuôn mặt sừng phù như mặt heo Vị cơn giả kia không muốn đoạt mạng quốc sư Chỉ trừng phạt một trận rồi đi thẳng Lúc này Quốc sư chật vật đứng lên vuốt mặt Ánh mắt dại ra Nghĩ tới câu người của thần võ giới rất thần thiện của tiêu nhạc nhạc Bây giờ mới thấy lừa người Toàn là lừa người Thiền hoàng thánh địa lâm phàm phát hiện mình bị một đám theo dõi phía sau có rất nhiều nữ giới đi theo Tuy rằng các nàn tỏ vẻ như vô tình lướt qua Nhưng vẫn luôn đi theo hắn bị lực chết tiệt Hắn bắt đầu thấy hơi đáng sợ Hắn sợ nhất là sau này không được sống yên ổn Tiêu nhạc nhạc nói sự đệ Sau này phải cẩn thận Tuyệt đối không được nói chuyện với đám nữ nhân kia Các này đều rất nguy hiểm Trước giờ không biết tự trọng Còn có một số người tu luyện Thái Dương Bộ âm tà Pháp chuyên dùng để đối phó nam nhân Đà tạo sư tin nhắc nhở Ta đã biết Lâm Phàm đáp Hắn rất bất đắc dĩ Đám bà cô này toàn nói xấu lẫn nhau tuy hắn đã nhìn ra nhưng hắn có thể nói gì Chả nói được gì cả Chỉ đánh giả bộ nghe khắc ghi vào trong lòng Phía sau hai ba nhóm nữ đệ tử đang thầm thì với nhau lúc trước đám nữ đệ tử này cũng rất cao cào tại thượng nhưng hiện giờ đều bị mị lực của lâm phàm hấp dẫn chưa từng thấy đệ tử nào như vậy nhờ lúc trước tiêu lặc nhạc nhạc được phân đi đón người có vẻ vị này chính là người được mang đến từ vùng đất xa xôi không ngờ thế gian lại có một người như vậy giống như mình chầu khiến người khác khó có thể quên càng nhìn càng thấy hạnh phúc ồ đám nữ nhân này làm gì vậy người không thấy à Nam đệ tử đi cạnh tiêu nhạc nhạc Sợ rằng sẽ trở thành kẻ địch chung của tất cả mọi người <cười> Có gì chứ Chỉ là nhìn hơi thuận mắt Hơi có mị lực Ta thấy cũng thường thường mà thôi Đừng có ghen ghét Ta ghen ghét cái gì chứ Ta đã bắt được Dương Sư muội rồi Nhanh vậy Sao có thể Không phải như người nghĩ Là Dương Sư muội đồng ý chung sống với ta Làm bạn lữ của ta Chuẩn bị nỗ lực đây Lúc này một nữ đệ tử đi tới Nàng ta chính là Dương Sư muội. ngài người khác nói tiêu nhạc nhạc dẫn theo một đệ tử có mị lực rất lớn trong lòng hiếu kỳ nên đến xem một chút nàng ta nhìn thấy không ít nam giới có nhiều mị lực những người đó đều là thiên kiêu thánh tử của các phe thế lực dương sư muội sao người lại đến đây nam đệ tử này nhìn thấy dương sư muội lập tức tươi cười chạy tới muốn rút ngắn quan hệ dương sư muội nói ta nghe nói tiêu nhạc nhạc dẫn theo một đệ tử trở về nên đến xem sao nam đệ tử nghe vậy thì nói sư muội không thấy đẹp mắt gì hết tên kia cũng bình thường mà thôi ta thấy cũng không có chỗ nào nổi bật mọi người đều nói quá thật sao Dương sư muội vô cùng bất ngờ sau đó mắt nhìn thấy Lâm Phàm đang bước ở nơi đó nhất thời nản ta cảm thấy mọi người xung quanh đều lu mờ nản ta nhịn chăm chú hổ hấp trở nên sồn dập Nam tử thấy câu hỏi không đúng hắn ta rất ghen ghét hắn ta phát hiện ánh mắt sư muội nhìn đối phương có gì khác lạ trước này hắn ta chưa từng được cảm nhận ánh mắt ấy trong đầu đột nhiên vụt qua một cảm giác nguy hiểm sư muội có gì đáng xem đâu hắn ta đẹp ở chỗ nào chỉ là vẻ ngoài ưa nhìn mị lực hơi cao thôi không khéo nhìn thì ngon mà không dùng được bên ngoài rát vàng bên trong đổ nát dường sư muội nhìn sư huynh mà nàng ta vừa mới băng lòng chung sống sau đó lắc đầu đối với người thừa nhận người khác yếu tố là chuyện rất khó sao không ngờ dường nhớ ta lại có lúc nhìn nhầm chúng ta không hợp nhau sau này đừng gặp nữa dứt lời dương nhứ cũng hòa vào đoàn người bám đuôi Sấm xét giữa trời quang Nam tử thẫn thờ đứng im tại chỗ Nhưng mà lời nói kẹt trong cổ họng Không tai nào nói ra được Một khu chỗ ở Sư đệ, để chỗ có đệ rồi Tiêu nhạc nhạc cảm thấy Thời gian trôi qua thật nhanh Chưa ở chung với sư đệ được bao lâu đã đi đến nơi ở Quả thực rất buồn bực Chỉ muốn thời gian trôi chậm hơn Để nàng ta có nhiều thời gian ở chung với sư đệ Đào tạ sư tỷ Ánh mắt lâm phàm nhìn ra bốn phía, nhận thấy tình hình không ổn. Hắn đã cảm nhận được từng ánh mắt như sắp nút chừng hắn. Thật đáng sợ. Hắn bây giờ chỉ muốn trở về phòng ổn định lại tâm trạng. Hắn hiểu rõ con đợn tương lai hắn bước sẽ tràn ngập nguy hiểm. Tiếng vỗ tay và hoa tươi sẽ vây quanh hắn. Nữ nhân là thứ gì? Có lẽ trừ sư tỷ thật lòng già những người khác chỉ thèm muốn thân thể hắn. Sư tỉ, ta hơi mệt, muốn vào phòng nghỉ ngơi. Lâm phàm mỉm cười nói. sau đó không đợi tiêu nhạc nhạc nói gì hắn đã đi thẳng vào trong phòng bị lâm phàm bỏ mặc như vậy tiêu nhạc nhạc có giận không không nàng ta sao có thể thức giận trái lại còn cảm thấy trên người lâm sư đệ tràn đầy hương vị nam nhân thấy lâm phàm đóng cửa rồi tiêu nhạc nhạc đứng im hồi lâu sau đó phục hồi tinh thần xoay người rời đi phát hiện một đám nữ đồng môn vây xem nàng ta kêu ngạo ngượng cao đầu khoe miệng nửa nụ cười đắc ý đây là đăng thị uy khỏe khoảng với mọi người đi được đoạn xa tiêu nhạc nhạc người đứng lại lương uyển dẫn người tới nhìn thấy ánh mắt đắc ý của tiêu nhạc nhạc nà ta khó chịu sau này người không được phép đến gần sư đệ kia người là ai người tự biết tiêu nhạc nhạc cười khẩy <cười> lương uyển lên hòa bộ các người thật nhiều chuyện lâm sư đệ để tiêu nhạc nhà ta dẫn về người không cho phép ta đến gần thì ta sẽ không đến gần sao người tưởng ngươi là ai Ta nói cho người biết, ngày mai ta sẽ dẫn lâm sư đệ đi khắp thánh địa, cho người thầy đến chết. Lương Uyệt đáp. <cười> người cứ chờ xem. Chờ thì chờ, người tưởng tiêu nhạc nhạc ta sợ người chắc. Tiêu nhạc nhạc giận nói. Không biết người nào lại ném một viên gạch bày tới người tiêu nhạc nhạc. Tiêu nhạc nhạc xoay người bắt lấy viên gạch nổi giật. Là ai? Nhưng nàng ta lại chạm trán với một đám nữ đồng môn. Thì ra hắn họ lâm, hơn nữa còn là sư đệ của chúng ta. Tiêu Nhạc Nhạc là người gian trá, chắc chắn không có lòng tốt. Lâm sư đệ vừa tới thánh địa chưa biết tình hình, chắc chắn sẽ bị nàng ta lừa gạt. Đúng, rất đúng. Chúng ta phải bảo vệ Lâm sư đệ. Ngăn cản Tiêu Nhạc Nhạc tới gần Lâm sư đệ. Ta đồng ý. Tiêu Nhạc Nhạc không ngờ bản thân tiếp cận Lâm sư đệ lại bị đồng môn hùa nhau đối phó. Chuyện này khiến nàng ta hơi hoảng. Nếu như ngày theo các nàng thì không phải sau này không thể đến gần Lâm sư đệ. Nghĩ tới đây Tiêu Nhạc Nhạc không nhịn nữa. Các người muốn làm gì? Có gì thì đến thiên hoàn đài đấu một trận Tiểu nhạc nhạc tức giận nói Thực lực của nàng ta ở trong đám nữ đệ tử thánh địa không tệ Trước kia không có ai to gan dám đối đầu với nàng ta Nhưng không ngờ nàng ta vẫn rất lời Đám nữ đệ tử vây quanh đã hùa theo nàng ta Đánh thì đánh Nhịn người đã lâu rồi Hôm nay nhất định sẽ đánh nát mặt đồ đề tiện của người Ta cũng muốn Ta cũng đánh Lúc này đám đồng môn thánh địa không biết đầu đua ra sao Đều nghi hoặc nhìn qua đây Không hiểu suốt cuộc tiêu nhạc nhạc làm gì Mà bị bằng này người về quanh cổng kích Hơn nữa xem tình hình Có vẻ sắp làm lớn chuyện Trong phòng Lâm phàm không biết tình hình bên ngoài Nếu như biết hắn vẫn sẽ thản nhiên đứng nhìn Đánh thì đánh Dù sao đâu phải đánh ta Các người thích thì đánh Mới tới một nơi xa lạ Hắn cảm thấy hơi quạnh quẽ Hơi bất an Hắn không biết sau này nên như thế nào Một kẻ không giỏi giao lưu như hắn cảm thấy ở thần võ giới, có lẽ sẽ không tìm được bạn mới. Hắn lấy ra mấy đồ nhận được ở nơi báo danh. Lệnh bài là biểu tượng của thiên hoàn thánh địa, mặt trên có khắp một vòng mây. Hắn không để ý thứ này, mà xem các món đồ khác. Đồ mà sư tỷ kia đưa rất phong phú. Thần võ. Bên trong có ghi tình hình của thần võ giới, lật sở liếc vài cái thấy nội dung hơi nhiều. Đọc sẽ mất một khoản thời gian. để lát nữa nghiêm túc đọc. những thứ đồ này đều rất quan trọng ra bên ngoài không có kiến thức chắc chắn gặp rắc rối lúc này lâm phạm cầm trên tay quyển sách hoàng giới lục mở ra xem đây là thứ mà lâm phạm cần nhất lúc này đồng thời cũng là thứ chuẩn bị cho hắn trong đó có ghi nơi ở của hắn hóa ra gọi là phế địa trong đó cũng ghi lại hệ thống tù luyện phế địa đoán khí tẩy tủy hắn tiếp tục đọc lướt qua thấy trong hệ thống tu luyện của thiên hoàng lại có hai loại tu luyện hai loại này khá thịnh hành ở thần võ giới đồng thời có liên quan để phát triển sau tẩy tùy cảnh trong sách ghi sau tẩy tùy cảnh tầng chín viên mãn lòng cốt đều mở phối hợp với phương pháp tu luyện thích hợp mở ra thiên môn cũng càng khiến lực lượng lòng cốt nối liền đến não ngừng tụ thành thiên nguyên tục gọi là chân nguyên đây là một lựa chọn hình thức tu hành còn có một loại tu hành là lực lượng lòng cốt nối liên tim, dựa vào lực lượng cuồn cuộn không ngừng của lòng cốt, luyện hóa tim, hình thành huyết khí. Hết tập 63. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đặc truyện tiếp theo.